Thấy Bính hãy còn ngần ngại, Hai Liên vuốt lưng Bính nói. Chỉ còn cách ấy thôi, nếu chị không thuận em cũng đến bó tay, vì không còn cách nào giúp chị được. Suốt buổi sáng nay em hỏi mọi nơi mọi chỗ, nhưng họ đều chối bay bại. Bảy tám chục bạc bây giờ, em mới biết là to. Bính thừa người ra một lúc, rồi buồn dầu bạo Hai Liên. Em khổ quá, em khổ quá. Đoạn Bính quay hỏi thằng Cun đứng bên cạnh bà cụ mà năm kia Bính gặp ở Hải Phòng. Bốn hôm thôi à? Thằng Cun gật đầu. Họ chỉ cho khất có bốn hôm thôi, nếu không chạy đủ tiền nộp phạt, họ sẽ giải thầy lên tỉnh Tống Lao. Bính cảm động nhìn thằng Cun nói, Bính thấy nó vẫn còn thương Bính vô cùng. Chiều hôm qua, ở giữa chợ Đông Đúc, chợt gặp Bính nó liền ôm chàng ngay lấy, khóc như mưa gió. Đỉnh Dương sung sướng được gặp gỡ em, thấy em khôn nhớn thì nỗi lo lắng lại bừng trong tâm trí Bính. Đỉnh bảo Cun: "Này Cun, ban sáng tao sốt ruột quá, nghe câu được câu chằm, vậy mày kể lại lần nữa cho tao rõ hơn." Thằng Cun bưng bê tà áo, kể ngành ngọn cái tai nạn đã xảy ra. "Hôm kia, lúc nó đang lúi húi cơm ở dưới bếp, một người đàn ông vận quần áo vàng, cầm cái xiên sắt sòng sọc chạy đến thọc lấy ngực nó." Khám xét nó, rồi dẫn lên nhà trên. Nó không còn hồn vía nào. Bố mẹ nó cũng run bây bẩy, mặt cắt không còn hột máu trước cặp mắt ma quái xanh tựa mắt mèo của người Tây đoàn, đứng chắn lối ra vào. Một lúc sau trong bếp nhao nhao lên những tiếng cười, người mặc quần áo vàng văn nẫy, và hai người ăn vận giống thế đi lên trên nhà, rơi trước mặt bố mẹ nó hỏi cái gì đây? Giời ơi! Cái ấy là nửa cút thuốc phiện tìm thấy trong đống rơm sau bếp. Tức khắc, họ giải bố mẹ nói lên huyện. Hôm sau, lý trưởng dòng bố mẹ nó về, bắt khai tất cả đồ vật ruộng vườn. Bố mẹ nó liền nhắn bà cụ già ngày năm kia gặp bính. Nhờ dẫn nói đi tìm bính, chạy cho tiền nộp phạt, bằng không, sẽ phải ít ra cũng một năm tù, còn nhà cửa đất cát sẽ bị mất hết. Bính bị sôi máu lên hỏi dồn Thế chỗ thúc thiện là của thầy mẹ hay là của ai? Có phải của người ta đi đò đến bến thuê tiền giữ cho người ta phải không? Bà cụ ngồi bên thằng cun vội đáp. Cô còn lạ gì? Ông bà làm cái gì chứ? Với những của quốc cấm ấy thì có gan bằng cái mẹt, cũng chẳng dám. Chẳng qua, vài năm nay, thấy ông bà làm ăn tấn tới, có đồng gia đồng vào, người nọ vay người kia miệng. Rồi nghề đời, châu buộc ghét châu ăn. Kỳ dịch trong làng, họ hỏi không được. Họ bỏ thốt phiện báo đoan để làm hại cho bỏ tức đi thôi. Bính chán nạn. Nhưng mà đoan cứ thấy thốt phiện ở nhà mình là họ phạt chứ họ xét gì đến những sự rắc rối thù hẳn kia. Chuyện một hồi lâu nữa, mọi người đi ngủ. Đồng hồ treo trên tường điểm 12 tiếng. Đêm khuya rồi, bính suốt ngày chạy vậy mệt nhọc, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng hai mì mắt cứ khô cứng đi, tâm trí càng sôi nổi, không biết bao nhiêu lo buồn. Lúc mới biến này bính không xoay được trăm bạc chạy cho bố mẹ, để bố mẹ bị tù tội, mất hết nhà cửa vườn đất thì đời bính còn là khổ, còn là nhiều tai tiếng. Bố mẹ bính sẽ oán giận bính mãi mãi, sẽ hằn rối suốt đời vì đinh ninh con mình dư dật nhưng tiếc cha tiếc mẹ. Cái cảnh lao tù nhục nhã kia, cái cảnh không nhà không cửa, không một tấc đất cày quốc nuôi thân kia, thế nào chả lôi kéo cha mẹ bính vào cảnh đói rét. Giữa cả thằng Cun cũng vì Bính mà khổ sở cơ cực vô cùng. Nó sẽ là cái đích để cho cha mẹ Bính xịa sói băm vầm những khi giận dữ. Ngay hôm sau, ngay hôm sau nữa. Thế là cái thời hạn nộp phạt chỉ còn có ngày hôm nay thôi. Nhưng Bính đã bớt lo. Tuy vậy sự chua sót chiều qua khi Bính liều nhận trăm bạc, món tiền của người mật thán bạn với chồng hay lên bỏ ra cưới Bính. Cũng về làm lẽ, vẫn dồn dập trong lòng Bính. Nhất là lúc này, Bính lại càng hồi hộp. Tập bạc giấy đã gói kỹ lưỡng với hai tờ nhật trình, và lượt dây gai chẳng đã thắt bốn năm nút. Bính chỉ còn chờ người học trò thảo xong lá thư là gói lại là một gói trao tay bà cụ cầm về cho cha mẹ. Cả nhà đều yên lặng. Ngoài tiếng ngoài bút mới chạy soạn soạt trên tờ giấy, người ta chỉ thấy những tiếng thở. Bỗng! Người học trò lên tiếng, đây nghe xem thế này có được không? Bính thở ra một cái mạnh, vâng, cậu làm ơn đọc to lên cho. Lá thư dài non bốn trang giấy với những ý kiến của Bính, lời lẽ văn hoa của người học trò kia tả ra rất thống thiết. Lạy thầy mẹ, con là Bính gửi vài hàng chữ về kính chúc thầy mẹ được khỏe mạnh, và cúi xin thầy mẹ vui lòng chịu mọi sự khốn khó của chúa bày đập để thử thách lòng các con chiên trung tín. Con đau đớn biết bao, lòng con như sắp tan nát khi con được tin thầy mẹ và thằng Cun mừng rỡ tìm thấy con. Lại thầy mẹ, con sự thể trong hơn 3 năm con bỏ nhà xa thầy mẹ lên tỉnh, con không dám nói đến, vì nói đến chỉ làm thầy mẹ thêm tủi thẹn mà thôi. Một người bơ vơ như con sống trong hơn 3 năm ấy, thật là nhơ nhược, bởi thế con không dám viết thư về nhà. Nhưng Chúa thế nào cũng ngoảnh mặt lại và thế nào cũng có một ngày Chúa cất cánh nặng trên vai con đi. Người chồng hư hỏng của con coi như là chết rồi, con định về năm Định Thu xếp làm ăn buôn bán chờ dịp may mắn khá giả sẽ trở lại quê nhà thăm thề mẹ và em. Ngờ đâu. Lại Chúa. Con nói thế, nếu thề mẹ không tin, đã có Chúa trên đầu soi xét cho, quả thật Con khốn khó vô cùng Và nghĩ tới thầy mẹ ruột lại đau hơn cắt Trăm bạc bây giờ to quá Con suy nghĩ đến nát cả tâm trí Nhưng không thể tìm được một phương kế gì ra tiền Con đã tưởng đến phải chịu nhìn thầy mẹ bị tù tội nhục nhã Gia đình tan nát Nhưng thôi lạy Chúa, lại thầy mẹ Xin Chúa và thầy mẹ tha thứ cho con Trong lúc khó khăn ngặt nghèo này Chỉ còn có cách ấy Con đành nhắm mắt liều, lấy làm lẽ một người có đạo, có vợ, có con. Như thế thật trái với điều răn buộc của hội thánh truyền. Đau đớn cho con. Nghe hết đoạn đó, tám bính buồn rùn cả chân tay, nước mắt chảy ròng ròng. Bính không chờ người học trò đọc hết lá thư, vội rằng lấy, xé vụn ra. Hai liên trừng mắt nhìn toàn hỏi, thì bính kéo vội thằng Cun và bà cụ già lại, nức nở nói. Thôi cụ. Xin cụ làm ơn đưa gói tiền này về cho thầy mẹ con, cụ đi ô tô về ngay, cả cun ngay cũng về ngay. Nói đến đây, nước mắt bính càng tràn ra, cổ họng bính nghẹn ứ lại, thằng cun ngây người, nhìn chị không chiếc mắt.